Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chứa làm loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Deque Người đọc Junana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 18 Động lòng xuân Ôi, em lại khiến tôi bị tổn thương rồi Doãn tắc ôm ngực Anh mới là người làm tôi tổn thương Lúc nào cũng chê chọc tôi Nếu không phải biết do bản tính doãn tác không tệ Lại có dẫn ninh, nịu nịu và man đầu làm người bảo lãnh Thì chỉ dựa vào việc anh ta 5 lần 7 lượt đùa dẫn cô Cũng đủ để cô đập chết anh ta rồi Đùa dẫn em, trời ơi Hiểu lầm giống con da sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi Doãn tác diễn cực kỳ chân thực Càng ngưỡng lam bị chọc cười không tức nổi, cô mở miệng hỏi. Giãn tắc, sao anh không đi theo nghiệp diễn viên, làm đầu bếp với anh mà nói thật sự là lãng phí tài năng. Giãn tắc trở về bộ dạng đứng đắn. Trước đây, khi tôi còn làm công việc rửa bát đi ở khách sạn, tôi thường nghĩ tôi không thể rửa bát cả đời. Tôi phải đi tìm ra con đường cho mình. Vì vậy, tôi thường xuyên bỏ chút thời gian, lé nhìn các đầu bếp nấu ăn. Nhưng có một lần... Người đôi bếp chính ném cái mâm ngay trước mặt tôi Hắn mắng tôi là thằng rửa bát Hãy chuyên tâm vào công việc rửa bát Đừng vọng tưởng xa xôi Hắn quá đáng thật Đúng là loại chó sủa mà Anh đừng để ý đến hắn Ca ngộ lam cảm thấy bất bình thay giận tắc Giận tắc cười cười Để ý đến hắn ấy à Tất nhiên là phải để ý rồi Người ta nói những câu chân thành về tôi Tôi không thể phụ đồng tốt của họ Gì cơ? Vậy anh chửi hắn à? Không, nếu tôi mắng chửi hay đánh hắn, chẳng phải tôi sẽ bị mất công việc giữa hay sao? Vậy anh làm thế nào? Tôi mỉm cười với hắn. soạn tăng nhíu mày, mặt lộ vẻ tinh nghịch. Tôi lúc nào cũng cười với hắn, cứ gặp hắn là cười tét tét, lần nào cũng cười tươi. càng ngội làm gì một tiếng rồi bật cười. Sau đó thì sao? Dọn tắc nhuồn vai, nhanh mép trả lời. Sau đó có một ngày, hắn ta từ trước đi làm đầu bếp ở nhà hàng khác. Nghe người khác nói, nụ cười của tôi khiến hắn nơm nớp. Hắn sợ tôi là kẻ biến thái, sẽ ngấm ngầm hạ độc thủ hắn. Em cũng biết đấy, trong nhà bếp, thứ không nhớ nhất chính là con dao. Dọn tắc còn chưa nói hết câu, ca ngội lam liền không nhịn được bật cười ha hà. Anh chàng này quá là danh mãnh. Anh ta cười khiến người khác lo sợ chạy mất dép. Đó có phải là rất biến thái không? Ha ha ha! Căng làm cười đến nỗi phục mặt xuống bàn. Doạn tắc rút tỏ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt. Cho nên em thấy không? Đối với những chuyện không như ý, em hãy mỉm cười. Vừa cười vừa thầm khinh bị nó, em cứ kiên trì nụ cười. Cuối cùng, người chiến thắng chính là em lát, mỉm cười nói Cuối cùng, tôi cũng trở thành đầu bếp Lại có sự nghiệp của riêng mình Cuối cùng cũng thắng Nhìn gương mặt sẵn sỡ của dẫn tắc Cao Nguyễn Lam đột nhiên hiểu ra Anh chàng đang ghét này Dụng nụ cười làm phương thức để đối mặt với cuộc sống Đó là cách thức của riêng anh Cũng giống như cách xử sự của cô Là buồn bực trong lòng và bỏ chạy Tối hôm đó, Càng Ngội Lam và Doãn Tắc chuyện chó rất lâu. Cô biết được anh làm thế nào từ công việc giữa bát đĩa có ngày hôm nay. Cô biết được hóa ra nấu ăn ngon không phải là công được dễ dàng. Cô biết được kinh doanh nông trường khổ cực đến như vậy. Còn biết nhiều thứ khách đến nhà hàng có tính cách rất khó chịu. Hai người bọn họ càng tàn gỗ càng hăng say. Doãn Tắc mở bộ ra loa đặt ở nhà bếp. Trong đó có một bài hát lập ni lập lại câu. Điên rồi, điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập hình thịt. Ca ngội lam giống như bị lòi bé hát tẩy não. Trên đường đi về nhà, cô bất giác, nhầm đi nhầm lại câu này. Doãn tăng mất công mời ca ngội lam ăn khuya, nhưng trông anh giống như giành được món hòi. Trên đường đưa ca ngội lam về nhà, anh cứ tùm tìm cười suốt. Cuối cùng hai người tạm biệt ở cửa nhà ca ngội lam, doãn tắc vỗ nhiên lên tiếng. Ôi trời, đã muộn thế này rồi cơ à? Đêm nay, hôm chăng không sao, mây đen gió lớn, một hoa mỹ năm như tôi, đi đường một mình thì nguy hiểm quá. càng làm bị ưu môi. Vậy anh do án định thế nào? Doãn tác cúi đầu kéo vạn áo, giả bộ ngựa ngùng. Hay là Lam Lam Đại Hiệp hộ tống người ta về nhà đi? Hửm. Các làm bây giờ đã tương đối thích ứng với mấy câu màn biểu diễn của anh đế Tôi cũng rất muốn đưa anh về Nhưng lúc tôi quay lại Chẳng lẽ mây không đen, gió không lớn hay sao Tôi cũng là một bông hoa, hoa dạng nên hoa đi nhé Doãn tắc ngẳng đầu cười, cười Đến lúc đó tôi sẽ đưa em về Các làm quay sang liếc xéo anh một cái Ngủ ngon, anh Doãn Cô đóng cửa, khóa chặt. Ở bên ngoài, quái miệng dẫn tắc cong lên. Cô gái ngốc ích này lý thú quá đi. Có thể gặp lại nhau, ông trời đúng là trao cho anh và cô duyên phận. Ở trong nhà, ca ngưỡi lam cũng đứng đằng sau cánh cửa cười ngây ngô. Anh chàng này thật sự vừa đáng ghét vừa thú vị. Đêm hôm đó, sau khi ca ngưỡi lam tắm rửa xong lên giường đi ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Bữa ăn khuya thế mà kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cô rất hiếm khi ngủ muộn như vậy. Nhưng tối qua là buổi nói chuyện vui vẻ nhất của cô trong mấy năm trở lại đây. Càng ngội lam bất giáp nhìn cười. Cô thấy dẫn tóc nói đúng. Nếu như gặp phải chuyện không vợ ý, cô nên dùng nụ cười đối mặt. Người cười đến phút cuối cùng mới là người chiến thắng. Trước đây, cô chỉ biết buồn bực trong lòng và trốn tránh. Cô thật ngốc nghếch. Các ngũ Lam từ từ chìm vào mộng đẹp, trong đầu cô vẫn quanh quẩn nhịp điệu của bài hát đó. Điên rồi, điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập hình thịt. chương 19 Sự việc đột xuất Các ngũ Lam có một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau thức dậy. Cô vẫn còn nhớ đến câu nói của dẫn tắc Hay mỉm cười khi đối mặt với những chuyện không vừa ý Ngậm nghĩ một lúc Rồi ca ngữ Lam viết là thư gửi ôn xa Bất luận lý do cô hạ hại tôi Xuất phát từ nguyên nhân gì Tôi cũng muốn nói cho cô biết Tôi coi khinh hành động đó của cô Có lẽ cô không bận tâm đến sự coi khinh của tôi Nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ rõ suy nghĩ của tôi về cô Chuyện do chính mình gây ra Đừng đổ lỗi cho người khác Làm vậy cô có khác gì những người hãm hại cô? Cô gặp phải chuyện viên phức lại dùng cách làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân Trong khi ngay cả việc bảo vệ mình cô cũng có thể không làm được Bởi vì những kẻ hãm hại cô liệu có tha cho cô khi thấy cô hại tôi hay không? Ngày hôm đó có người nói với tôi một câu tôi cảm thấy rất chi lý Người đó nói Hai mỉm cười khi đối mặt với những chuyện không vừa ý Vừa cười vừa kinh mỉ nó ở trong lòng Nghĩ lại mới thấy Sau khi xảy ra chuyện Tôi đã không dám đối mặt với cô Tôi nợ cô một nụ cười Bây giờ trả lại cho cô Ở trong công ty Chắc mọi người vẫn tư cười với cô đúng không Tôi tin là bọn họ Không nhìn cô bằng ánh mắt khác thường như với tôi Bởi vì cô là nhân vật nổi tiếng trong công ty Có địa vị Lại đường xem nâng đỡ Cô có thấy không Hiện thực tàn nhẫn như vậy đó Đối với công ty mà nói tôi không quan trọng bằng cô Vì vậy trong vụ này nếu phải hy sinh một người Người đó chắc chắn là tôi Dù tôi có nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực làm việc đến mức nào Nhưng tôi nghĩ chắc cô còn khó chịu hơn tôi ấy chứ Bởi vì tuy mọi người tư cười với cô Nhưng cô không biết rằng đằng sau nụ cười đó che giấu điều gì Bọn họ quay lưng lại sẽ bàn tán về cô ra sao Trăng trong lòng cô cũng biết rõ Đó nhất định không phải là lời tán dương Bởi dù xa trong vụ việc này Cô cũng là nhân vật chính Có thể cô chẳng thèm để tâm đến những chuyện đó Có thể cô ung dung tự tại hơn tôi Nhưng lòng người đều như nhau cả Cô hãy chú ý đến nụ cười của bọn họ Tóm lại Mong cô hãy tự bỏ trọng Các ngội làm viết xong Đọc lại một lần rồi gửi bức thư đi Sau đó cô chẳng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng Cô không có việc làm Nhưng tái ông mất ngượng Làm sao biết được đó không phải là phúc quét sạch những thứ rác rửa trong quá khứ hoài vận của cô sẽ có chuyển biến tốt cũng nên Có lẽ phương pháp này thật sự phát huy tác dụng hoặc mọi việc là một sự trùng hợp Hai ngày sau ca ngộ lam nhận được thông báo phỏng vấn từ một công ty lớn chức vị tuyển dụng là giám đốc kế hoạch Ca ngộ lam rất vui mừng bởi vì điều kiện của công ty này rất tốt Hơn nữa cô đã nộp hồ sơ xin việc gần một tháng cũng không thấy động tĩnh gì Cô còn tưởng mình hết cơ hội Cúp điện thoại mời phỏng vấn không bao lâu Càng Ngũ Lam lại nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ Trần Nhược Vũ muốn mời Càng ngộ Lam ăn cơm Tớ muốn cảm ơn cậu Lần trước cậu giới thiệu cho tớ Người tên là Ôn Sãi Cô ta đã mua bảo hiểm của tớ Còn giới thiệu 3 đồng nghiệp trong công ty cùng mua Cậu biết không Tớ liên lạc với cô ta rất nhiều lần Cô ta đều không nhận lời Về sau tớ có nhắc tới cậu Cô ta nghe nói tớ là bạn học cũ của cậu Nên đồng ý mua ngay Tất cả đều nhà uy tín của cậu. Tớ đã hoàn thành chỉ tiêu tháng này, còn để lại hai hợp đồng cho tháng sau. Lam Lam à, cậu đúng là phúc tinh của tớ. Tớ phải mời cậu ăn cơm mới được. Càng ngọn Lam người rồi phì cười. Rất may là trời Nhiều Vũ đã sớm ký hợp đồng bảo hiểm. Không biết sau khi Ôn Sa đọc email, cô ta có hối hận đã mua bảo hiểm hay không? Một tuần sau, Trần Nhục Vũ và Cao ngữ Lam gặp mặt Hai người hẹn gặp nhau ở Tùy Tâm Uyển Của Doãn Ninh Họ dự định ở đó trò chuyện tâm sự Tiến giờ cơm thì tìm một quán ăn gần đó ăn cơm Lần này Doãn Ninh cũng nhập hội Ba người phụ nữ lớn Và một người nhỏ Quay quanh một bàn trà Uống trà ăn bánh ngọt À, người phụ nữ nhỏ Dĩ nhiên là cô bạn Niu Niu Anh chàng man đầu không đưa lên bàn Bị nhốt ở một góc quán Một mình gặm một cái mài răng của nó Mọi người nói chuyện rất vui vẻ Trần Nhật Vũ kể nhiều chuyện Và người cô gặp trong khi bán bảo hiểm Các ngộ lam vừa thông qua vòng sơ tuyển việc làm Nên tâm trạng rất tốt Cô đưa ra những vấn đề hay gặp phải Khi đi phỏng vấn cùng thảo luận với mọi người Vì sao cô muốn làm việc ở công ty chúng tôi? Họ hỏi đến vấn đề này sao? Tất nhiên là vì tuyến lương rồi Trần Nhường Vũ tỏ ra có kinh nghiệm Tôi nói cho hai người biết Lúc tôi đi tìm việc Cũng từng bị hỏi câu đó Còn câu Bạn có suy nghĩ như thế nào về chức vị của bạn nữa chứ Cậu thử nói xem Chúng ta còn có thể suy nghĩ gì Mặc kệ chức vụ đó tên là gì Chẳng phải đều là cấp trên Bắt chúng ta làm việc hay sao Chức vị thế nào không quan trọng Quan trọng là tiền lương căm một chút Không có việc thì đứng bắt làm thêm giò Tất nhiên suy nghĩ sẽ tốt hơn Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đi bán bảo hiểm. Tuy phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng được tự do tự tại. soạn ninh đối với chủ đề công việc không có hứng thú. Cô chưa từng đi xin được làm. tốt nghiệp đại học không bao lâu thì xảy ra chuyện tồi tệ đó. Sau đó cô lên làm bà chủ trong lúc còn mơ mơ hồ hồ. Cô không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần lo lắng đến việc lộ lãi Tất cả đều do doạn tắc, zoom cô giải quyết. Doãn Ninh chống cảm suy nghĩ hồi lâu. Cô thật sự không có một chút đóng góp cho cái nhà này. Thì vậy cô phải giúp Doãn Tắc mới được. Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Doãn Ninh đưa mắt nhìn cao ngỡ lam. Đúng rồi, Doãn Tắc hay nhắc tới cô ấy. Hơn nữa, dù hãy gặp mặt là trêu chọc ngỡ lam, nhưng thái độ không giống trêu đùa người khác. Thật ra Doãn Tắc luôn cười cọt không đứng đắn. Nhưng anh không phải là người thích trêu chọc các cô gái như đối với ca ngưỡng Lam. Cho nên những câu nói của dẫn tóc không phải là nói đùa. Doãn ninh quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Lam Lam, vụ công việc của em sắp hành rồi. Phải nhanh chóng tính đến chuyện yêu đương thôi. Nói cho chị nghe xem nào. Em thích hình mẫu như thế nào. Ca ngưỡng Lam còn chưa mở miệng. Những nịu nó chen vào. Mẹ, con thích người như cậu. Mấy người lớn cười rộ lên Trần nhờ vũ rơ tay hỏi Chị Doãn Ninh Quán của chị còn kiêm thêm dịch vụ mai mối sao Em xin đăng ký ạ Em cũng đang cần tìm đối tượng Doãn Ninh nghĩ thầm Cô chỉ có một người em trai thôi Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi Em muốn tìm người như thế nào Chỉ cần công việc ổn định Thân thế khỏe mạnh Nhìn vừa mắt Đối xử tốt với em Dân Ninh vừa định nói yêu cầu đó không phải cao lắm Trần Nhiều Vũ nói tiếp Có nhà thì tốt hơn Còn nếu có xe thì càng hoàn hảo Tất nhiên mẹ chồng tốt nhất Thân thiện dễ gần Đừng quấy dày công việc của em Em muốn tạo ra sự nghiệp của riêng mình Càng ngội làm và Dân Ninh đều quay sang nhìn cô Niu nịu cũng nhảy mắt với Trần Nhiều Vũ Trần Nhiều Vũ cười hắc hắc Em nói là nếu có thì tốt hơn Chứ thật ra yêu cầu của em không cao như vậy đâu Về cơ bản tốt là được rồi Niệm niệm tỏ ra rất nghiêm túc Cậu của em rất đẹp trai Đối xử tốt với mọi người Lại có nhà, có xe Tuy nhiên cậu là của em Không thể nhường cho chị Ba người lớn đều cười Giận ninh cốc đầu niệm niệm Tiểu quý Nếu cậu con không lấy được vỏ để tìm con tí sổ đấy. Cậu có con rồi, không cần lấy vợ khác." Giọng nói thanh thoát rất đáng yêu của Niu Niu khiến mấy người lớn cười ha ha. Giang Ninh còn muốn tiếp tục thăm dò Cao Ngộ Lam, điện thoại Cao Ngộ Lam bỗng đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là Quách Thu Thần gọi tới. "Anh Tiểu Quách, chào anh. Tôi thật sự là ngại quá, bố tôi lại như vậy rồi. Tôi nhất định sẽ nói với ông." Không có, không có, làm phiền anh quá Tôi hiện giờ đang ở Tùy Tâm Uyển Chỗ lần trước chúng ta ăn cơm ấy được rồi, thật ngại quá Vâng, tôi sẽ chờ anh ở đây Càng ngưỡng lam tắt điện thoại Trần Nhục Vũ vội vàng hỏi Có chuyện gì thế? Càng ngộ lam bị mùi hoàn thán Là bố tớ Cứ muốn giúp tớ tìm đối tượng Có một người con trai của đồng nghiệp cùng cơ quan Chính là anh Tiểu Quách Mới được điều đến thành phố A làm việc Bố tớ toàn mượn cớ để anh ấy mang đồ đến cho tớ Thật sự rất hiền phức Ôi bố của cậu đúng là người cha tốt Bố tớ à Suốt ngày chỉ biết nói còn hãy tự mình cố gắng Mau đưa bạn trai về đây Trần Nhiều Vũ ngại giọng ông Trần Càng ngưỡng Lam nghĩ tới ông bố thú vị của Trần Nhiều Vũ Không nhịn được cười Giận Ninh nhìn cô Trong lòng hơi sốt ruột Bố người ta đã chọn được rẻ hiền Vậy dọn tắc nhà cô phải làm thế nào? Không bao lâu sau, Quách Thu Thần đến quán. Lần này ông Cao lại nhớ anh ta mang đến một cái ba lô nhỏ. Quách Thu Thần đã quen đường, cầm túi đi thẳng vào tùy tâm uyển. Mọi người gặp mặt, theo thường lệ vẫn hay khách sáng một hồi. Trần nhiều vũ tò mò nhìn chầm chầm Quách Thu Thần khiến cho anh ta hơi ngợn ngùng. Càng ngợn lam để bọn họ tự giới thiệu về nhau. Cả hai đều là người thành phố C đồng hương đồng khói nên dễ nói chuyện. Thành phố xe không lớn, hàn huyên vài câu, phát hiện hai bên vòng vèo thế nào lại có người bạn chung, vì vậy câu chuyện càng rôm rà hơn. Lúc này, đã đến giờ cơm trưa, doan tác không có ở nhà nên không ai lo chuyện bếp núc Vì vậy mấy người thương lượng với nhau đến một nhà hàng ở gần đó ăn cơm. Em Donan Cô bạn nhỏ nịu nịu là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Không được. Doạn ninh kiếm quyết từ chối. Nịu nịu bỉu môi. Mẹ không tôn trọng trẻ nhỏ. Làm vậy không có lợi cho sự phát triển tâm hồn trẻ em. Quách thủ thần không nhịn được cười. Anh ta chưa gặp một tiểu quỷ nào thú vị như vậy. Anh ta hỏi một cách hiểu kỳ. Những lời này cháu học ở đâu ra thế? Nịu nịu ngừng đầu nhìn anh. Cháu xem tivi ạ. Mọi người vừa trò chuyện vừa đi ra cửa. Doãn ninh treo túi rồi khóa cửa tiệm Mới đi vài bước Trần Liệu Vũ nói với ca ngội lam Cậu nhìn kìa Người đàn ông kia đẹp trai quá Doãn ninh vừa ngóng đầu Các mặt cứng đò Ca ngội lam cũng đưa mắt về phía đó Một người đàn ông cao lớn anh Tuấn Đứng trước một chiếc xe con màu đen Chính là người đàn ông cạnh nhau với Doãn ninh lần trước Cô con mày kéo nguyện nịu Mau rời khỏi nơi đó Người đàn ông xông về phía bọn họ Đứng chán trước mặt Doãn Ninh rồi cúi đầu nhìn Nịu Nịu Nịu Nịu sợ hai trốn sau lưng Doãn Ninh Doãn Ninh cắn răng, cô nén tức giận Trước mặt con, cô không muốn gây lớn chuyện Đành phải nói nhẹ nhàng Tránh ra Người đàn ông đó dần mắt vào Nịu Nịu Từ từ chuyển sang Doãn Ninh Đố tôi gửi, em trả về hết coi điện thoại, em không bắt máy Rốt cuộc em muốn gì Tôi muốn anh tránh xa hai mẹ con tôi ra Doãn ninh nghiến răng, răng mặt người đàn ông đỏ khá tệ Tôi sẽ không buông tay, còn cái em cũng là con của tôi Nếu ra tòa, chưa chắc em có thể giữ nổi con Anh muốn làm thế nào thì tùy, tôi cũng chẳng sợ anh Doãn tác đánh anh vẫn chưa đủ phải không Doãn ninh đưa tay vào túi sách, trong đó có bình xì cay soạn tắc mua cho cô Từ lung cô bị người đàn ông này làm phiền, soạn tác đã giúp cô chuẩn bị Hai người đối mặt nhau trong không khí căng thẳng. Một người phụ nữ yếu đuối và một bé gái đứng trước người đàn ông cao lớn càng lộ vẻ đặc biệt đáng thương. Quay thu thần là người đàn ông duy nhất đi cùng. Anh ta không nhịn được, xông ra phía trước bảo vệ dọn ninh. Vị này, có chuyện gì từ từ nói? Dọn ninh kéo vắt áo quay thu thần. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Lời nói và động tác của cô khiến người đàn ông anh Tuấn nổi trận lôi đình. Người ta muốn đi nhanh, không muốn đối mặt với hắn Quay thu thần lại cuối người Bế Nịu Nịu đang sợ hãi Đi theo dẫn ninh về phía trước Cá Ngội Lam và Trần Nhiều Vũ đi sau bọn họ Người đàn ông kia Bị mọi người phút lò Lại thấy quay thu thần và dẫn ninh bộ dáng thân mật Cuối cùng hắn không thể khống chế cơm điên Hắn đột nhiên lao đến Tung nằm đấm vào mặt quách thu thần Đồng thời lên tiếng chỉ mắng Muốn cướp vợ và con tao Mày cũng nên soi gương đi Sự việc xảy ra đột ngột, mấy người phụ nữ chỉ kìm he lên một tiếng tròi tai. Các ngộ lam thầm nghĩ, Anh tiểu quách à, sao lần nào anh cũng suy xẻ như vậy?